Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net bên cạnh nó Thì ngươi sẽ sống chết thôi Khánh không suy nghĩ Cầm chiếc cốc dốc lên miệng Uống hết sạch Máu quỷ chảy đến đâu Dường như là bị lửa thiêu đốt đến đó Khánh lăn ra đất quần quải đau đớn Nhìn cảnh ấy Sen và Gen phá lên cười, <cười> Khá lắm Rồi ngươi sẽ đạt được điều ngươi muốn <cười> Sau một hồi Khánh cảm thấy trong người đã ổn hơn Ở bên cạnh Vợ của Khánh cũng nhìn Khánh chăm chăm đợi anh một thời gian nữa Ta sẽ lại được ở bên nhau Mãi mãi Khánh đứng dậy Tiến ra ngoài cửa hang Đằng sau lưng là tiếng cười khanh khách của chố quỷ Cùng với những tiếng đếm Vang vọng 9 8 7 3 2 1 một <cười> Chương 10. Quá khứ và sự thật. Ở nhà, sư thầy đang cho thằng bé Nhân uống thuốc. Sắc mặt của thằng bé lúc này cũng chưa khá hơn là bao, vẫn nằm bất tỉnh, thở khó nhọc. Sư phải chậm rãi đút từng thìa thuốc nhỏ vào miệng. Khi sáng, sư có kiểm tra, nhưng thật sự đến bây giờ, sư vẫn còn đang hoang mang suy nghĩ về những việc đã xảy ra ở trong căn buồng nơi thằng bé bố trí trận pháp sự tình đến mức độ nào mà khiến thằng bé ra nông nỗi này xong sư bước ra ngoài khép cửa buồng lại vừa lúc ông hùng đi đâu về mồ hôi mướt mải trên tay cầm một cái túi lớn dạ thưa thầy con cho người biên thư của thầy lên trên chùa con cũng chạy qua chợ mua những thứ thầy cần đây rồi sư nhận lại cái túi miệng đáp Tạ ơn thí chủ. Giờ thì có thể họa bùa được rồi. Phiền thí chủ cho bần tăng vẽ xong. Thì đem những lá bùa này đến cửa của tất cả các nhà trong làng. Dán lên. Thông báo cho mọi người về sự xuất hiện của quỷ dữ. Tuyệt đối ban đêm đừng ra ngoài. Giờ chúng ta cũng chỉ có thể làm vậy. Dạ vâng. À, thưa thầy. Lấy trong tay nải ra một cái bút lông. Sư bắt đầu dùng những thứ chỉ trú cho lá bùa rồi họa bùa. Mất đến 2 tiếng đồng hồ mới vẽ xong hơn 50 lá bùa. Sư cầm sấp bùa đưa cho ông Hùng, bảo cho người đi dán Ông Hùng vừa xuất khuất sau ngã rẽ. Thì từ cổng một người đàn ông bước vào. Sư nheo nheo mắt nhận ra ấy là nhà anh Khánh. À, anh Khánh đấy à, bác Hùng vừa ra ngoài. Có lẽ là đợi một lát. Bác ấy về ngay Anh Khánh cúi đầu miệng đáp À bác Hùng không có nhà thầy <cười> Vậy phiền thầy đưa cho bác Hùng Cái lá thơ này dùng con Nói đoạn Anh Khánh tiến lại chỗ sư Như mất đà hắn ngã thẳng về phía sư Theo một phản xạ tự nhiên Sư đưa tay đỡ về phía trước Khánh đưa tay bám vào người sư À anh không sao chứ Dạ con không sao <cười> Là vấp ngã thôi Khánh đưa cho thầy lá thơ, sư cầm trong tay đoạn nói. Ờ được rồi, một lát nữa bác Hùng về, Bần Tăng sẽ gửi tận tay cho. Khánh cúi đầu chào lễ phép. Dạ, thầy xin phép thầy, con về. Bước ra đến cổng, Khánh quắc mắt nhìn sư nói vọng vào. Ờ, thưa thầy, người cẩn thận đấy. Sư nghe được câu ấy thì bất giác trong lòng dánh lên bất an. Thế nhưng chỉ là bóng dáng của anh Khánh đã khuất sau cánh cổng. Anh nói như vậy là sao chứ? Được một lúc, ông Hùng bước về, ngồi xuống bên cạnh sư. Ông nói, dạ thưa thầy, con cùng vài người đi dán hết bùa thầy cho ở trong làng rồi. Vậy được, à, mong là sẽ không có cái chuyện gì tồi tệ. Giờ chúng ta cũng chỉ biết ngồi đợi, đệ